Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi Hoàng Vĩnh Hiếu bị bắt, thì đúng là đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất cũ, xong đã được giặt rất sạch sẽ. Phương Mộc giải thích như sau. Qua quan sát hiện trường, quần của các nạn nhân đều bị cởi xuống dưới đầu gối. Hơn nữa, chỗ đầu gối đều bị thương, đồng thời còn phát hiện một chút da của nạn nhân dính trên lan can của tầng thượng vừa vặn với vết thương trầy xước trên ngực của nạn nhân. Điều này chứng tỏ khi hung thủ tiến hành hành vi cưỡng dâm đã chọn tư thế từ phía sau. Đây là một tư thế có dụng ý sâu xa. Trước tiên, khi nữ giới bị vào từ phía sau, nếu bị nam giới từ phía sau ấn người xuống hoặc túm chặt hai tay, biên độ giãy giụa là nhỏ nhất. Cộng thêm quần bị cởi đến đầu gối, hạn bị hoạt động của hai chân bị hạn chế tối đa. Do đó, đây là tư thế ít bị phản kháng tịch liệt nhất. Tiếp đến, đứng từ góc độ tâm lý học, kiểu vào từ phía sau là tư thế tình dục nguyên thủy nhất. Khi tiến hành quan hệ tình dục, nam giới nảy sinh cảm giác chinh phục và thỏa mãn, do đó kiểu vào từ phía sau đem đến cho nam giới sự kích thích cao độ vượt xa những tư thế khác. Lựa chọn hành vi cưỡng hiếp giết người khác thường để phát kiếp mối thù hận đối với xã hội. Điều này chứng tỏ tình dục, Có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cậu ta. Nó khiến cậu ta cảm thấy hiếu kỳ, thần bí, hưng phấn tột cùng. Đồng thời cũng khiến cậu ta cảm thấy nhục nhã. Nếu như nam giới có thể thiết lập được mối quan hệ bình thường với nữ giới, thì loại cảm giác khao khát tình dục này sẽ dần biến mất khi có nhiều kinh nghiệm sống. Do đó, hung thủ rất có thể là một người không thể thiết lập được mối quan hệ bình thường với nữ giới. Ma kiểu người này thường là sống trong gia đình, thiếu đi bàn tay chăm sóc của phụ nữ. Đồng thời, những người có loại tâm lý này độ tuổi thường không quá lớn. Một là, nếu đã có tuổi, thì có thể thông qua những trải nghiệm xã hội để kịp thời tiêu trừ loại tâm lý này. Hai là, loại tâm lý này thường hay xuất hiện trong giai đoạn dạy thì Vậy thì nếu anh ta khá lớn tuổi, thì đã gây án từ lâu, nhưng mấy năm nay không hề xảy ra, những vụ án tương tự. Do đó hung thủ là nam giới, không quá 25 tuổi. Trong nhà không có nữ giới, hoặc chỉ có anh em trai đã từng nếm trải thất bại. Còn về địa điểm gây án, trên sân thượng tòa lầu công trình, tất nhiên là địa điểm lý tưởng để thỏa mãn tâm lý chinh phục toàn thành phố của hung thủ. Đồng thời cũng do sự quen thuộc loại địa mạn của anh ta. Do đó hung thủ có lẽ là một người có kinh nghiệm làm việc tại các công trường xây dựng, một người có thu nhập thấp, tâm lý méo mó, rất có khả năng đi đến những nơi có liên quan đến sách. Chơi gái ư? Chắc là không, mà dù có thì cũng không thể thường xuyên được bởi điều kiện kinh tế không cho phép. Nơi phù hợp nhất chính là những phòng chiếu phim bình dân, thường chiếu phim cấp 3 vào ban đêm. Qua xét nghiệm tử thi... Nhận thấy móng tay trái của một nạn nhân bị gãy và phần móng bị gãy đó rơi ngay cạnh xác nằm ngửa của cô ta. Điều đáng ngạc nhiên là trong số tất cả 4 nạn nhân, vết thương tích trên cơ thể cô gái này ít nhất. Điều này chứng tỏ nạn nhân không phản kháng quá quyết liệt đối với hành vi bị hãm hiếp. Kết hợp với việc tìm thấy móng tay bị gãy ở gần thi thể nạn nhân, có khả năng là sau khi hung thủ cưỡng hiếp nạn nhân, trong lúc bóp cổ nạn nhân Cô ra sức giãy giụa kháng cự đã làm gãy móng tay. Trong miếng móng tay đó phát hiện thấy một mảng da không phải của nạn nhân, nhóm máu A. Vậy thì móng tay của nạn nhân rất có khả năng bị gãy sau khi tiếp xúc với cơ thể hung thủ. Do hung thủ chọn cách bóp cổ từ phía sau nên vị trí mà đôi tay nạn nhân có thể tiếp xúc tới là rất hạn chế, khả năng lớn nhất là đôi tay của hung thủ. Phương Mộc chú ý thấy móng tay bị xé gãy chứ không phải gập gãy. Điều này có nghĩa là khi móng tay cào rách ra của hung thủ, chắc chắn bị xé gãy sau khi cọ sát với một vật gì đó. Thứ gì trên tay mà có thể xé gãy móng tay đây? Phương Mộc nghĩ ngay đến cái đồng hồ đeo tay. Hơn nữa, rất có thể là kim loạn. Có lẽ, anh ta là một người có trình độ văn hóa nhất định. Làm thuê tại công trường xây dựng, có trình độ văn hóa nhất định, đã từng gặp thất bại trong cuộc sống, không quá 25 tuổi. Đáp án gần nhất là một người khi trở đại học đến từ nông thôn. Nếu là một người như vậy, anh ta chắc chắn sẽ dùng những cách khác để thể hiện sự khác biệt của mình so với những người từ nông thôn ra thành phố làm thuê tại công trường. Ví dụ, tóc ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net